bốn trăm bảy mươi sáu cũ mới lì ra c h i thần chiến đấu giờ này ngày này bằng vào ta thực lực muốn tuyệt sát tỏ rổ xì m a t căn bản là không phải là cái gì v i ệ c khó nhưng vấn đề là người này thật khó dây dưa biết thực lực không bằng ta liền núp trong bóng tối chơi h ế thổ chuyển sinh thực sự là phiền phước đối mặt tỏ rổ xì m a t bất tử h ỏ a ảnh đại quân dịch thần cũng là đau đầu cực kỳ lúc đầu thế cục đối với hắn liền tốt như vậy hiện tại thì càng phá hủy obito người ta hợp tác như thế nào ta muốn dịch thần thân thể n g ư ơ i đi làm chính ngươi sự tình giữa các ngươi không có nửa điểm xung đột ỏ rồ s ị maz lúc này đây không phải là mình nói mà là đã khống chế đệ tứ hổ cả tới đối với ủ chỉ hạ ổ bị tổ nói có thể ủ chỉ hạ ổ bị tổ tâm lý một hồi cười nhạt các l ộ hủy chưa thập vĩ sống lại coi như đem dịch thần thân thể cho ngươi ngươi có thể nhấc lên cái gì phong vũ ngươi chính là tiểu s u nạ trượng phu đi rất giỏi à. tuy là ta cổ n ổ hạ bị ngươi đánh hư nhưng không thể không nói tiểu xù nạ tốt nhãn quang sẻn du hạt hi dạ mạ một bộ tự lai thuộc bộ dạng để dịch thần ít nhiều có chút không có ý tứ dù sao mình cùng xù nạ kết hôn rồi sẻn du hạt hi dạ mạ chính là của hắn thân nhân trường bối đồng thời hắn rồi hướng sẻn du hạt hi dạ mạ làm người rất bội phục đây là một cái c h i hành nhất trí người đối mặt hắn dịch thần có thể không biết xấu hổ mới là lạ đại ca ngươi xem đệ nhị hổ cả chỉ vào x a ẩn hắn vừa rồi vẫn tại quan sát đến x a ẩn ngươi có hay không cảm thấy bây giờ x a ẩn có một loại cảm giác đã từng quen biết cổ nộ hạ năm đó khai sáng thời điểm chính là cái này dáng vẻ tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng ánh mặt trời trong lòng mỗi một người đều tràn đầy hy vọng cùng q u a n minh đệ nhất hổ cả quét qua từng cái x a nhẫn khoe miệng lộ ra vẻ khổ sở vẻ chỉ tiếc cổ nộ hạ cũng không lại đúng như vậy hầu tử ngươi làm được để cho ta thất vọng chính là ngươi c ư nhiên bỏ xuống riêng lớn cổ nố hạ bỏ xuống hết thệ thôn dân chỉ đem lấy những thứ này n ì dạ thân thuộc ly khai ngươi thật sự là la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nơ dê ngươi quên ta nói cho ngươi biết hổ ca ý nghĩa tồn tại sao xả rủ tô bi đầu rũ xuống hạ tặc cả ca si ù c h ị hạ ít chia bọn người mặt mang vẻ áy n ấ y đệ tam hổ ca còn có các ngươi đầu hàng đi chỉ cần các ngươi đầu hàng ta sẽ không giết cổ nổ hạ bất luận kẻ nào dịch thần có điểm không biết làm sao đối mặt s ẻ n rủ hạt h í r a mạ cho nên đem lời để rơi vào đệ tam hổ cả trên người ta sẽ nhất thống nhận giới đến lúc đó nhận giới lại không nhận thôn chi tranh lại không bất kỳ một cái nào nhận thôn n ì dạ chi tranh đã không có người và người quốc cùng quốc chi giữa giới hạn chi tranh mặc dù không nói không có chiến tranh nói đến nhưng ít nhất phải so với quá khứ bây giờ nhận giới tốt không có khả năng xạ rủ tô bị không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói hắn đối mặt đệ nhất cùng nhị đại chất v ẫ n không lời nào để nói nhưng đối mặt dịch thần nhưng là lẽ thẳng khí hùng cực kỳ đã như vậy như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi về tây thiên dịch thần chứng kiến xạ rủ tô bị bất vi sở động cũng biết không cách nào chiêu hàng cái này ngoan cố lao đầu các ngươi thì sao là muốn theo đệ tam hổ cả cùng ta thể sống chết chiến đấu đến cùng còn là muốn đầu hàng bị các ngươi vứt bỏ thôn dân ta một cái đều không giết bọn họ hiện tại cũng nhận được cùng phong quốc quốc dân một dạng đ á i ngộ miễn là tuân thủ phong quốc pháp q uy sẽ đối xử bình đẳng đệ nhất cùng nhị đại xuất hiện để cổ n ổ hạ n g i dạ chiến ý tiêu tán rất nhiều không thể để cho hắn nói thêm gì đi nữa ủ trì hạ ổ bị tổ sắc mặt k h ẽ biến thành hơi biến những thứ này cổ n ổ hạ n g i dạ vẫn là rất tốt trợ lực tuyệt đối không thể để cho dịch thần s u ố i r ủ lập tức củ trị hạ ổ bị tổ k h ô n g chế hoàn toàn thể sở s ạ nù một đao chém tới cụ dạ mạ dịch thần quát lạnh một tiếng cụ dạ mạ hình thức đạt được mạnh nhất giai đoạn lập tức biến hóa thành ba cái c ử u v i đầu sa u cái cánh tay ba đầu sáu tay c ử u vi a thư t là hình thái đối mặt hoàn toàn thể sở s ạ nù đao võ sĩ cụ dạ mạ sa u cái cánh tay ngưng tụ ra chân vịt lôi hống pháo ganh kích một kích phía dưới song phương đều thối lui mấy bước nhưng s ù nạ chế tạo biển cây nhưng ở dưới một kích này biến thành phế tích c ư nhiên đem c ử u vĩ vận dụng đến tình trạng này đây thật là khiến người ta kinh ngạc coi như là năm đó ta và ựu chỉ hạ mạ đạ dạ đều chỉ có thể dựa vào một độn cùng xạ dị gẳng nhãn lực mạnh mẽ thao túng c ử u vĩ mà thôi sen du hà a hi ra mạ kinh ngạc nói s ù nạ không biết là ngươi một độn mạnh hơn vẫn là của ngươi ra ra một độn mạnh hơn đấy ta đối với điểm này nhưng là cảm thấy rất hưng thú họ rỗ xì mà thanh âm lại lần nữa vang lên hắn cũng biết không thể để cho dịch thần nói xong bằng không khuyên bảo cổ nổ hạ người xa ẩn thực lực thì càng mạnh ngay lập tức khống chế h ế thổ chuyển sinh bốn cái ảnh cùng vẫn không c ó n ó i chỉ là dù ngáy náy ánh mắt nhìn cả c ả x ì cổ nổ hạ nành trắng cùng nhau phát động công kích không xong tiểu s u nạ ta muốn không khống chế được mình không cần lưu thủ ngươi ra r a ta đã sống treo bây giờ là huế thổ chuyển sinh bờ ơ tờ tư hình thái ngươi làm bể ta hiện tại thân thể này càng tốt hơn ngươi là ta sẻn dù nhất tộc sau cùng tộc nhân là của ta tôn nữ kế thừa ta sẻn dù hạt hỉ dạ m à một độn nhân là ta sẻn dù hạt hỉ dạ m à lớn nhất quang vinh ta tin tưởng ngươi nhất định có thể siêu việt ta nhớ kỹ ta vừa rồi đưa cho ngươi lễ vật sao nhớ nói hay dùng ngươi một độn đánh bại ta trở thành mới l ỉ dạ chi thần senju hashi ra mạ vội vã nhắc nhở hai tay lại kết ấ n một đội một nhân thuật ra ra ta sẽ không để cho ngươi thất vọng xù nả ngay từ đầu nội tâm cũng là có chút điểm lo được lo mất nàng lo lắng cho mình hai cái ra ra sau khi đi ra sẽ tự trách mình nhưng không nghĩ tới nên đón chỉ là một mảnh q u a n ái mặc kệ không có trách cứ ngược lại còn đưa tới đến trầm kết hôn hạ lễ o d ồ s i m a ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đ ệ tam nhìn ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi xú nạ quát lạnh một tiếng hai tay kết xuất một dạng ấn kết giống nhau như lúc m ộ t nhân xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở giữa tối cường m ộ t độn đối quyết sao người ở chỗ này cho dù là ủ trí hạ ô bị tổ nội tâm đều dâng lên vẻ mong đợi muốn nhìn một chút kết quả sau cùng cũ mới n lì dạ chi thần giao tiếp nghi thức cũng là cũ mới n lì dạ chi thần chiến đấu á ủ trí hạ ịt chĩa lẩm bẩm nói mộc độn sức mạnh to lớn theo xù nạ thức tỉnh rồi mộc độn đã để mới một đời không biết mộc độn có bao nhiêu đáng sợ chỉ biết mộc độn d i à n h tiếng người minh bạch cái gì gọi là nì dạ c h i thần lực lượng bây giờ thấy đều là sẻn du nhất tộc đồng dạng sẽ mộc độn quan hệ vẫn là ra ra cùng cháu gái sẻn dù hạt hì ra mà cùng sẻn dì xù nạ đối quyết ai cũng nhịn không được sản sinh hứng thú muốn biết kết quả cho dù là muốn quét sạch đây hết thể hữu tri hạ ổ bi tổ cũng không ngoại lệ Tốt xú nạ xèn dù hạt hỉ dạ mạ hài lòng gật đầu m ộ t nhân huy động lên ngăn t r ở cựu vị vi thú ngọc quả đấm to đập về phía xù nạ cầu thả cầu v ư tốt